chủ phổ xin kính chào quý tiến giả quý chiến hữu thưa quý vị đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại được phát thanh tại thành phố Atlanta Georgia và cũng phát thanh tại à, thành phố San Jose miền Bắc California mở đầu chương trình này chúng tôi xin trích đoạn lời phát biểu của à, vị lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong trong những cuộc sinh hoạt đó đây ở khắp các tiểu bang bây giờ xin mời quý vị cùng nghe một đoạn trích sau đây mà nếu nó xảy ra thì dân chúng miền bắc dân chúng miền trung dân chúng miền nam sẽ đứng lên sẽ đứng lên mà đứng lên đánh nhau mà dân mà đánh với công an với quân đội thì dân chết nhiều hơn là công an quân đội tại vì tay không nghĩa là giáo má không thôi chứ không có súng Nhưng mà bây giờ thì Nguyễn Thếng Dũng đã, đã liên kết với Nguyễn Chí Vịnh. Thành ra công an đó, cái đám công an của anh của Nguyễn Chí Vịnh là không có giết dân nữa. Nhưng mà rồi còn cái cái đám công an của đảng đó, như vậy thấy chuyện còn giàu rồi nó xảy ra ở Đà Nẵng này kia đó. Đó là công an của đảng nó bắn xả vô dân mà nó không sợ, nó không có sợ thù hận gì hết đó. vả lại cái sự hiện diện của các cố vấn người mỹ ở trong quân đội việt nam cộng sản bây giờ đó là để họ ngăn chặn các đơn vị hải lục không quân của việt cộng là không có bắn du dân ngăn chặn cho bắn cái mục tiêu của họ chỉ vậy thôi mà đã tốn ra 8 tỷ đô la để trang bị súng ống mới cho anh việt cộng quân phục mới cho việt cộng quân phục cái việt cộng bây giờ nó giống như cái quân phục của quân đội mỹ thôi giống như việt nam cộng hòa thôi rồi còn bây giờ là như tôi nói hồi nãy đó ngoài cái việc họ giúp cho 3.000 cái quả tiễn chống máy bay chống uh, quả tiễn thì bây giờ là họ tặng cho 25 chiếc máy bay tàn hình f 35 mươi cái đó làm cho anh trung cộng sợ lắm anh tử ra à. cái chuyện trong tương lai này mình chưa biết chuyện gì nó xảy ra nhưng là dưới cái sự ước đoán về quân sự đó thì thế nào cái chiến tranh giữa hải quân trung cộng với hải quân của các nước đông nam á mà trong đó có sự tham gia của nhật bản phúc đại lợi và tân tây lan thì nghĩa là sẽ có từng hai chiến xảy ra mà mình không biết lúc nào quý vị vừa nghe Sự nhận định về thời cuộc cũng như về yếu tố quân sự sẽ xảy ra tại Việt Nam. Thưa quý vị, không biết chừng nào xảy ra. Và chừng nào xảy ra thì chúng ta mới biết được lúc đó cái tình hình nó sẽ biến chuyển như thế nào. Đó là sự nhận định của uh, Tướng Nguyễn Văn Chức là vị lãnh đạo uh, tối cao của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị đi vào phần tin tức với chúng tôi. Lời kêu gọi toàn dân vùng dậy của Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế Cả năm nay, kinh tế Việt Nam thê thảm, đời sống khó khăn, sinh hoạt leo thang, lạm phát hai con số, thất nghiệp gia tăng, sản xuất đình đốn. tập đoàn quốc tranh biển thủ, ngân hàng hoạt động cầm chừng, thị trường vàng số loạn, chỉ số chứng khoán liên tục giảm giá, bong bóng địa ốc bể hàng loạt. Khủng hoảng niềm tin, dân phản ứng, thống trị quan mang. Con người luôn luôn khát khao sự thật, chân lý là sức mạnh, phương pháp dân ta vận dụng dựa trên thứ nhất. Tập quyền Bộ Chính trị đầu nậu Nguyễn Phú Trọng không có chính danh điều hành quốc gia vì không do dân bầu và can tội bán nước. Thứ hai, bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng chỉ là công cụ lừa dân, tham nhũng, đàn áp và thất bại bình ổn kinh tế vĩ mô, vòng xoáy lạm phát tiếp tục tồi tệ hơn. Thứ ba, giới trẻ lên án giáo dục, văn hóa ngu dân chỉ nhằm tuyên truyền chạy tội, Học sinh, sinh viên, giáo viên và các anh chị em văn nghệ sĩ làm báo xuất bản đang mạnh mẽ phát triển văn hóa, giáo dục độc lập, phổ biến rộng rãi tin tức, văn nghệ, nghệ thuật thông qua nhiều mạng xã hội trên Internet. Thứ tư, dân quốc mãn cùng cực cộng với quả mất nước đang thúc bách người Việt trong và ngoài nước quyết lòng dân chủ hóa Việt Nam để đưa đất nước ra khỏi bế tắc. và để Việt Nam có căn bản pháp lý được quốc dân ủng hộ và quốc tế công nhận, ngõ hầu tham gia giải quyết vụ tranh chấp ở Biển Đông. Biết bao nhiêu ý kiến xây dựng bị bỏ ngoài tai, mọi nối lập ôn hòa bị đàn áp. Đã đến lúc dân tộc ta phải đứng lên làm công cuộc cách mạng, cứu nước. Tránh nguy cơ đổ vỡ, chúng tôi đưa ra lộ trình chính điểm, chuyển độc tài sang dân chủ đáp ứng nguyện vọng quyền lợi dân tộc và phù hợp với tình hình mới của thế giới đây là lối thoát tốt đẹp nhất bộ chính trị cộng sản việt nam cần nghiêm chỉnh thực thi thứ nhất tự do thông tin thứ hai tự do tư tưởng tự do phát biểu tự do báo chí tự do internet Thứ ba, thả hết tù nhân lương tâm. Thứ tư, tự do tôn giáo. Thứ năm, bỏ điều bốn hiến pháp bằng cách trao trả quốc hội chức năng là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia. Quốc hội và quyền lực tối cao sẽ làm những bước kế tiếp sau đây. Thứ sáu, quốc hội tuyên bố Việt Nam theo đường lối dân chủ tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền. Thứ bảy, quốc hội ban hành luật tách đảng Cộng sản ra khỏi mọi cấp chính quyền. Thứ tám, quốc hội soạn và thông qua luật bầu cử đa nguyên, đa đảng. Thứ chín bộ máy hành chính đã tách rời khỏi đảng Cộng sản tổ chức bầu cử tự do, bình đẳng, có giám sát của quốc tế để bầu quốc hội lập hiến. Vì lý do gì mà không chấp cận được lộ trình chính điểm? nguyễn phú trọng và nguyễn thiên dũng chắc chắn phải đối mặt với toàn dân vùng dậy quần chúng ra tay với nguyên tắc tập hợp vì nền dân chủ có kế hoạch bất bạo động À, cán bộ công nhân viên nhà nước vô hiệu hóa tức khắc và tại chỗ đảng quỹ các cơ quan của bảo quyền cộng sản tự động thi hành vì đây là cách mạng của quần chúng bởi quần chúng và vì quyền lợi tối cao của tổ quốc Động thái này nhằm có lập bộ chính trị, triệt hạ công cụ kèm kẹp của chúng. B. Nông dân và công nhân dựng xây nền móng dân chủ bằng chính đôi bàn tay của mình, nắm ngay lấy quyền tư hữu. Nông dân làm chủ ruộng vườn, xé bỏ sổ đỏ, sổ hồng. Công nhân làm chủ quốc doanh, bầu ban điều hành mới. lực lượng lao động toàn quyền bán sản phẩm cho ai và bán với giá nào? C. Học sinh sinh viên cùng các giáo viên giáo sư tẩy chay những cái tên cán bộ quản lý giáo dục từ mẫu giáo đến đại học. Trí thức, học giả, các nhà nghiên cứu về văn học, các khoa học gia, các văn nghệ sĩ nhanh chóng phát huy giáo dục, văn hóa theo hướng mới, nhân bản, khoa học, đại chúng, khai phóng và sáng tạo. chiến đấu hòa bình hay là cách mạng bùng nổ? Chính biến Trung Đông và Bắc Phi liệu có giúp cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh thức hay chưa? Ký tên Nguyễn Đăng Quế ngày 2 tháng 9 năm 2011 Tiếp theo, Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cũng kêu gọi ủng hộ dân chủ quá Việt Nam. chính thể Hà Nội đang làm phá sản Việt Nam. Kinh tế trì trệ, lạm phát, giá cả thất nghiệp tăng nhanh tham dũng tràn lan. Giáo dục, văn hóa lỗi thời phục vụ chính trị. Mà chính trị lại sai lầm, đặt quyền lợi phe đảng lên trên quyền lợi của người dân, trà đạp nhân quyền để mất đất, mất biển, mất đảo. Dân tộc Việt Nam đông vùng lên giành tự do cô máu. chúng tôi kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài và các doanh gia đang làm ăn tại việt nam ủng hộ dân chủ hóa việt nam chúng tôi đánh giá cao quý vị rút vốn ra khỏi việt nam khi kinh tế hấp hối chúng tôi hoan nghênh vốn trở lại sau khi có thay đổi chính trị ở việt nam chế độ mới tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế với nhiều thuận lợi rất căn bản cho hoạt động kinh tế như thứ nhất Công nhận quyền tư hữu của công dân. Thứ hai, Kinh tế tư nhân hoạt động tự do, bình đẳng. Thứ ba, Công nhân có quyền thành lập công đoàn độc lập và nông dân có quyền thành lập nông hội tự do để bảo vệ quyền lợi thiết thân mình. Thứ tư, Kinh tế thị trường phát triển đúng cách, bền vững, phồn thịnh, đầy sức sống, cạnh tranh, sáng tạo. Nhân dân Việt Nam khẳng định, Không phải vì dân chủ có thể khiến cho chúng tôi theo dân chủ, mà vì dân chủ không thể khiến chúng tôi không theo dân chủ. Bác sĩ Nguyễn Quê, ngày 2 tháng 9 năm 2011 Và sau đây là một bài thơ ngắn có tựa đề là Nước và Thuyền. Nước nâng thuyền nổi vượt trùng dương. Nước giúp thuyền trôi khắp nẻo đường, Thuyền êm sống lặng khi xuôi nước, Nước nhận thuyền kiềm bởi nghịch phương. Áp dụng ý này để trị dân, Chánh quyền mạnh yếu bởi nhân dân, Dân mà nâng đỡ chính quyền mạnh, Dân đã quán hận chính phủ văn. Nhìn xem chính phủ ở Trung Đông, Qua lại thơm ngát khắp trời đông, Thủ tướng thăm tàn rơi lộp độp. Vì dân nổi dậy kết chung lòng. Bây giờ xét lại Việt Nam tôi, Tham quan ô lại quá suy đồi, Dân tình quán hận không sợ nữa, Dân ngẩn cao đầu, Hất cộng thôi. Thưa quý thính giả, Bài thơ này của Nguyễn Hoàng Long, Ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, Thưa quý chấn hữu, Đây là hội thảo nội bộ của Trung Quốc đòi giếm toàn biển Đông. Bài này rất dài, chúng tôi xin lược thuật ra cho quý vị những đoạn chánh mà thôi. Như quý vị biết là Trung Quốc đã đặt ra cái trách nhiệm và truyền thông trước tình hình biển Đông rộng rãi ra khắp thế giới để phổ biến quyền năng của họ, tức là họ sẽ có cái cách để mà quốc tế tin rằng Họ có trọn cứu quyền chiếm lĩnh biển độc. Và đây là những cái điều mà chúng tôi thấy được ở trong net. Chúng tôi xin gửi đến quý vị. Thứ nhất, nhượng bộ giảm thiểu tranh chấp là không nên. Đó là quan điểm của ông Zhu Fangin, tổng biên tập của tờ Contemporary Asia Pacific Studies, một ấn bản của Viện khoa học xã hội Trung Quốc Cơ quan đồng tổ chức buổi hội thảo Đề đốc Hải quân Trung Quốc Jin Yu Người phát biểu trong cuộc hội thảo Trách nhiệm của truyền thông trước tình hình Biển Đông Rằng Trung Quốc Phải tránh đưa tranh chấp Biển Đông Ra tòa án quốc tế Ông Phan Yin nói Chúng ta tuyệt đối không tạo cho Việt Nam Và Philippines cái cảm tưởng là Mỗi khi lên tiếng kêu ca Là họ sẽ có lợi Chúng ta không thể mơ hồ mà phải khẳng định rõ lập trường của Trung Quốc. Nếu giữ vững lập trường, chúng ta có thể bị chỉ trích và có một số tổn hại trước mắt. Nhưng, về lâu, về dài, cái thái độ cứng rắn vẫn có lợi hơn. Vì thế, không nên nhượng bộ để giảm thiểu sự tranh chấp. Điều thứ hai Bảo vệ quyền lợi trên biển một cách trừ kỳ Đồng quan điểm với Phan Dinh, ông Lee jin -ni. Giáo sư của South Pacific Study, thuộc viện nghiên cứu Bang giao quốc tế của Đại học Siamen University, cho rằng trước tiên Trung Quốc phải tăng mức tuyên truyền về vấn đề Biển Đông và gửi càng nhiều bài viết cho các tạp chí nước ngoài để quảng bá lập trường của Trung Quốc càng tốt. Ngoài ra, vào thời điểm thích hợp phải tổ chức các hội nghị quốc tế trong giới hàng lâm để tranh thủ dư luận quốc tế Việt Nam đã có hai buổi hội thảo như thế rồi. Quan trọng hơn nữa, ông Xi Ninh khuyến cáo là phải tiếp tục cho tàu thường xuyên tuần tra vùng biển đông và mạnh mẽ chống lại việc quốc tế hóa tranh chấp biển đông và bác bỏ mọi giải pháp đa phương. Vì theo ông, tư quan giữa các nước trong khối ASEAN không thuận nhất, cho nên Trung Quốc cần phải đối phó với từng nước một và làm sao. cho các thành viên ASEAN không kết thành một khối chống lại Trung Quốc. Thứ ba, chuẩn bị về mặt quân sự. Ông Lee Quang Wang, phó giám đốc của Borderland History và Geography Research Center, cũng thuộc Viện Khoa học, xã hội Trung Quốc còn tiến xa hơn một bước khi đề nghị Trung Quốc phải có những chuẩn bị thích hợp về quân sự. Ông Qua Kuyen nhận định rằng có ba hướng giải quyết tranh chấp gồm ngoại giao, quân sự và luật pháp. Tuy nhiên, theo ông, ngoại giao không chưa đủ và vì thế cần chuẩn bị một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra trong vùng, và dùng vũ lực nếu cần để đoạt những quần đảo thuộc về Trung Quốc. Quan trọng hơn, ông Qua anh đề nghị là phải tìm mọi cách để giới hạn can thiệp của Hoa Kỳ. chẳng hạn như tạo nhiều tổn thất tài tránh cho bất cứ nước nào muốn khai thác dầu trong vùng Biển Đông. Thứ tư, tránh đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế. đô đốc Hải quân Jin Yu thì đề nghị là không nên mang tranh chấp Biển Đông ra trước tòa án quốc tế, nơi ông cho rằng sẽ dựa đa số những phán quyết trên luật biển thường gọi là UNCLOS Và vì như thế là không có lợi cho Trung Quốc. Và thứ năm, chủ động hơn trong việc tranh thủ công luận. Trong khi đó thì ông Hai Heiling, bình luận gia kim tổng biên tập của tờ South Asian Surrey, ấn bản của Viện nghiên cứu Á Châu Thái Bình Dương, thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cổ vũ giới truyền thông tích cực tham gia vào cái việc phổ biến những bước kế tiếp của Trung Quốc để giải quyết tình hình căng thẳng trong biển đông ông cho rằng truyền thông không thể chỉ tham gia vào những cuộc thảo luận mà còn phải chuẩn bị tâm lý quần chúng vận động quần chúng ủng hộ hướng giải quyết của chính quyền tiếc thai trong tranh chấp biển đông không có giải pháp nào mà không gây tổn thất một giải pháp hòa quản không có lợi cho đất nước trong khi đó hoàn toàn cứng rắn sẽ mang lại một trăm thắng lợi cho trung quốc nhưng lại gây tổn thất về mặt ngoại giao. Bất cứ giải pháp nào cũng sẽ gây phản ứng tiêu cực nếu tâm lý quần chúng không sẵn sàng. Đó là cái ý kiến và cái sự nhận định của ông Halin. Thục quý tín giả. Cái bài này còn một vài điều nữa nhưng những điều quan trọng chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị để cho quý vị thấy là cái âm mưu của Trung Quốc như thế nào đối với Việt Nam. Và từ đó, chúng ta thấy rõ ràng một lần nữa là Bộ Chính trị của Cộng sản Việt Nam hèn với giặc và ác với giật. Tin mưa lũ và lụt lớn ở phú quốc và nhiều tỉnh miền Nam Việt Nam Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 27 cho đến chiều ngày 28 tháng 8 đã gây ngập lụt. chia cắt nhiều nơi trên nguyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Tin từ Phú Quốc cho biết là mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao làm cho nhiều nơi trên đảo Phú Quốc chìm sâu trong nước, giao thông bị cắt. Trong khi đó, ông miền Đất Liền lũ đang lên nhanh ở nhiều tỉnh miền Tây sắp đạt đến mức báo động 2. Chiều 29 tháng 8, ông Nhan Văn Truyền Bí Thư Kim Chủ tịch Ủy ban xã Cửa Cạn Nguyễn Phú Quốc cho biết là theo thống kê nhanh, toàn xã Cửa Cạn có 8 con bò chết, 400 gốc tiêu đổ, 4 ao cá mất trắng, 3 ghe lưới ghẹ chìm và sọc 3 nhập cầu ngang Cửa Cạn, với tổng số thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Tại thị trấn Dương Đông, có một tàu đánh cá của ông Trần Thanh Quang ở khu phố 6 bị chìm. Ước lượng thiệt hại gần 300 triệu đồng. Có khoảng 100 nhà dân bị ngập sâu từ 3 tất cho đến nửa thuốc, gần 17 giờ cùng ngày. Nhiều dân cư ở khu phố 3, 5, 6, 9, 10 thị trấn Dương Đông vẫn còn bị ngập từ 3 tất cho đến nửa thuốc. Tại khu vực hai bên đường Dương Đông, Bắc Đảo, ở ấp, cái thông trong và cái thông ngoài vẫn bị ngập từ 3 cho đến tất cho đến nửa thuốc nước. Đến chiều ngày 29 tháng 8, mưa vẫn còn diện, diễn ra trên địa bàn quyện, mực nước sông Dương Đông lên cao và chảy rất mạnh. Được biết đợt mưa lũ này do ảnh hưởng bởi cơn bão có có tên là Nen Madon Trong khi đó, thì lũ ở thượng nguồn tiếp tục đổ mạnh về các tỉnh miền Tây như là An Giang, Đồng Tháp, đe dọa hàng ngàn hectare lúa vụ thu đông. Tối 28 tháng 8, nước trên sông Tiền tại Tân Châu đã lên đến 3 thước 85 tức là gần 4 thước đến mức báo động 2. Trên sông Hậu, nước đã vượt báo động 1 ở khu vực Cao Đốc và đang lên rất nhanh. Giới hữu trách tại địa phương đã báo động, yêu cầu người dân ở những nơi bị ngập sâu đưa trẻ em và người già đến nơi an toàn. Lũ đến sớm nhưng giá lúa tăng cao cho nên nông dân nhiều tỉnh miền Tây ồ ạt xuống giống lúa thu đông với diện tích là Năm trăm ngàn tập trung ở Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp. Một số địa phương nước lũ dân ngập đọt lúa cho nên nông dân không thể chăm sóc và chắc chắn là bị thiệt hại lớn. Tuy nhiên, cái ý mẻ mai là dù chịu lục nhưng nhiều người dân vùng lũ cho biết thấy nước trắng đồng lại vui mừng bởi lũ về mang theo nhiều tôm cá. Nhiều người hy vọng là có thể sống với lũ lụt để bắt cá tôm kiếm sống được cho qua mùa khó khăn này. Nước lũ tràn về miền Tây năm phần, vượt trên mức báo động 1. Và theo dự báo của giới hữu trách thì trong vòng khoảng một tuần nữa, lũ đồng mùa miền Tây sẽ tiếp tục dâng cao, mực nước sẽ đến mức báo động 2, và mực nước có thể đạt trên 4 thước. Được biết, đồng rội miền Tây hiện nay trong tình trạng mà báo chí trong nước đã mô tả là nước trắng đồng chẳng hạn như tại tỉnh đồng tháp dọc theo quốc lộ ba mươi tại các quyện thanh bình tân hồng thị xã hồng ngự ở đâu nước cũng mênh mông khiến cho ruộng thành sông châu đốc an giang cũng trường hợp tương tự tại một số nơi nông dân lo lắng vì tình trạng nước ngập cao gần tới ngọn lúa khiến cho khoản thu hoạch mùa màng sẽ bị mất trắng tình hình dự báo cho biết là dân nghèo của nhiều tỉnh trong nước sẽ đối mặt khó khăn trong thời gian sắp tới. tin doanh nghiệp nhà nước lỗ cả ngàn tỷ đồng tin hà nội ngày ba mươi tháng tám cơ quan kiểm soát nhà nước đã báo cáo kiểm toán năm hai nghìn về niên độ ngân sách năm hai nghìn chín theo báo cáo kết quả kiểm toán của năm hai nghìn chín Của 27 doanh nghiệp nhà nước gồm 24 tập đoàn, tổng công ty và 3 công ty nhà nước độc lập cho thấy là 25 trong số 27 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lợi, bảo toàn và phát triển dung. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán cho rằng là do ảnh hưởng suy thoái kinh tế và đặc thù ngành nghề kinh doanh cho nên một số đơn vị còn thua lỗ. Kết quả cụ thể cho thấy là tổng công ty lắp máy Việt Nam lỗ 103 tỷ đồng. Tổng công ty Sông Hồng lỗ 121 tỷ đồng và Tổng công ty Bưu Chính Việt Nam thuộc tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam lỗ hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng vẫn theo báo cáo trên, việc quản lý và sử dụng đất của nhiều đơn vị chưa có hiệu quả để lấn chiếm tranh chấp hoặc là chưa khai nộp thuế đất cho phép cán bộ cá nhân sử dụng đất trái quy định gây thất thoát, đó là công ty Dược Việt Nam. cho phép cán bộ cá nhân bên ngoài sử dụng đất và tài sản trên đất công. Cơ quan kiểm toán của nhiều nước còn phát hiện ra nhiều tệ nạn khác gây thiệt hại cho công quỹ, chẳng hạn như một số tập đoàn tổng công ty mặc dù có tình hình tài chính tương đối ổn định bên ngoài, nhưng bên trong một số đơn vị thành viên kinh doanh còn thua lỗ hoặc là chưa được bền vững. Một số tập đoàn tổng công ty có lãi nhưng hiệu quả kinh doanh thấp so với tiềm năng và với các đơn vị cùng ngành khác. Tin Đại tá Gaddafi hiện đang có mặt ở Bani Walid cách thủ đô Tripoli 150 cây số. Tại thủ đô Tripoli của Libya, tin tức cho biết là nhà độc tài Gaddafi đang lẫn trốn ở tại thành phố Bani Walid, nằm cách thủ đô chừng 150 cây số, cùng với người con trai của ông là Saif al-Islam tiếp tục điều khiển những đơn vị quân sự trung thành với ông ta ông abdel majid mekta một thành viên cao cấp của lực lượng nhân dân nổi dậy cho hay là đang điều đình với các bộ tộc có uy tín ở thành phố vừa nói đề nghị bắt và trao gaddafi cùng với những người thân tín của nhà độc tài này cho hội đồng quốc gia chuyển tiếp trước đó Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya nói cái hạn chót để Gaddafi ra đầu hàng là ngày thứ bảy tuần này. Tin Pháp: gần 60 nước và tổ chức quốc tế họp về kế hoạch tái thiết Libya. 48 tiếng đồng hồ nữa, các viên chức cao cấp của khoảng 60 nước và những tổ chức quốc tế sẽ gặp nhau tại Paris để bàn thảo về kế hoạch giúp xây dựng. chính phủ dân chủ và tái thiết Libya, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và thủ tướng Anh David Cameron sẽ giới tọa các hội nghị. hầu hết các thành viên cao cấp của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya đều có mặt, cùng với sự hiện diện của các vị thủ tướng Đức và Canada cũng như là của ông Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đại diện Hoa Kỳ. sẽ là bà ngoại trưởng Hillary Clinton hiện vẫn chưa rõ những quốc gia từng lên tiếng bày tỏ hoài nghi về vai trò của NATO trong cuộc chính biến tại Libya như là nga trung quốc brazil hoặc là nam phi có tham dự và đóng góp vào quỹ tái thiết của quốc gia bắc phi này hay không sáng nay chính phủ nga vẫn nói là chưa được mời cho dù tổng thống pháp Sarkozy nói rằng thư mời đã gửi đến moscow từ cuối tuần trước Tiên, lực lượng nhân dân nổi dậy hoàn toàn làm chủ thủ đô Tripoli. Lực lượng nhân dân nổi dậy đã thực sự làm chủ thủ đô Tripoli của Libya. Cho dù vẫn còn những vụ chạm súng lẻ tẻ xảy ra trên đường phố giữa lực lượng và những toán binh sĩ trung thành với nhà độc tài Gaddafi. Ông Mustafa Abdel Zali, chủ tịch hội đồng quốc gia chuyển tiếp Libya cho bởi chí biết rằng chẳng bao lâu nữa an ninh sẽ bắn hồi. Và một trong những mục tiêu được đặt ra là truy lùng và bắt cho bằng được Gaddafi. Ông cũng thông báo là với giải thưởng một triệu đô la cho ai giúp bắt sống hay là giết nhà độc tài từng cai trị Libya trong 42 năm qua. Ông nói thêm rằng cuộc truy lùng được sự hỗ trợ của NATO vì Gaddafi nằm trong danh sách tội phạm và sẽ bị truy tố trước tòa án hình sự quốc tế. vì đã chỉ thị cho quân đội giết chết hàng chục ngàn người tham gia cuộc tranh đấu đòi tự giới Dân Chủ trong 6 tháng qua. Một phái đoàn đại diện cho hội đồng chuyển tiếp Libya đang có mặt tại Pháp và Ý, khởi đầu như cuộc đàm phán với cộng đồng quốc tế về kế hoạch dựng tân chính phủ và tái thiết quốc gia này. Pháp thì cho biết là hội nghị quốc tế mang tên Những Người Bạn của Libya sẽ diễn ra tại Paris vào ngày 1 tháng 9 tới đây. tương tự như là những hội nghị đã được tổ chức giúp xây dựng iraq và afghanistan sau khi bãi bỏ chế độ độc tài hai chính phủ nga và trung cộng đều lên tiếng nói là liên hợp quốc cần phải giữ vị trí quan trọng trong mọi kế hoạch giúp libya sáng sớm hôm nay chính phủ hoa kỳ thông báo là sẽ trao cho hội đồng chuyển tiếp libya một tỷ năm triệu đô la mà washington đã phong tỏa từ tài sản của gaddafi và những viên chức thân cận của ông ta với trí thức trong nước yêu cầu xin lỗi và cải chính. Giáo sư Chu Hảo vào ngày 25 tháng 8 công khai viết một bức thư ngắn với tự đề là thông điệp khẩn, trong đó ông nhắc đến cái đoạn băng của Đại truyền hình Hà Nội gọi những người biểu tình chống Trung Quốc là phản động, là kẻ xấu. Giáo sư Chu Hảo cho rằng nếu quy kết như thế Với những người biểu tình chống Trung Quốc mà trong đó có những nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam như là nhà văn Nguyên Ngọc, thật là một quan điểm của chính quyền Hà Nội thì chính quyền đó không phải là của nhân dân nữa rồi. Giáo sư Chu Hảo đưa ra đề nghị là phải đến thành quỹ chất vấn trực tiếp ông Bí Thư thành quỷ Phạm Quang Nghị về điều này. Cũng vào ngày 27 tháng 8, một số người trong đó có các, các nhà văn nguyên Ngọc, giáo sư Nguyễn Quý Chi, tiến sĩ Nguyễn Quang A gửi thư yêu cầu đài phát thanh, truyền hình Hà Nội xin lỗi và cải chính vì đã phát có nội dung xuyên tạc vu khống, xúc phạm đến công dân. Một tác giả ký tên là Lưu Mạnh Anh đã gửi đến mạng dân luận bài Cơ quan Công quyền để xin lỗi chính thức về việc bắt giữ người trái pháp luật. Ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một. Trong bài viết, tác giả đã nêu lên những sai phạm của Cơ quan Công an Quận và Viện Kiểm sát Nhân dân Hoàng Kiếm, chiếu theo nhiều điều khoản của luật tố tụng hình sự của Việt Nam. cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố Hà Nội, với một số nhân sĩ trí thức trong ngày 27 tháng 8, được nhiều người quan nghênh. Tuy nhiên, còn có rất nhiều điều còn chờ đợi thời gian để trả lời xem là những sai trái, vi phạm luật pháp từ phía các cơ quan chức năng truyền thông nhà nước tiếp tục được sửa chữa đến đâu xin mời bảo tố bảo tố xin kính chào quý khán giả kính thưa quý vị trước tiên bảo tố xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Diềm qua bài làm sao có được tự do được trình bày với ban tù ca Xuân Diềm One cơm dân xã hội chỉ thôi tần sống đời tâm than ta sẽ đứng giành lấy nhân quyền xem kẻ bao tàn vô cảm chưa khổ đau ta sẽ không quên những gì đã mất sự tất quang sự màu của tiền nhân là người đâu cho ta phải hy sinh, đâu cho muôn vạn cũng có. cổ đau ta sẽ không quên những gì đã mất tất tất tất ánh sáng màu của tiếng nhân ta sẽ hát lên bài ca nên vui ta sẽ tiến cử bất cứ không trùng chân ta sẽ không quên những người đã còn tiếng thơm vỗ đầu để bảo làm sao có được tự do một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Điềm. quý vị vừa nghe được trình bày với ban tù ca sau đây xin mời quý vị nghe bài đổi thay hay bị đào thải của tác giả Vi Anh cộng sản Hà Nội đưa linh mục Nguyễn Văn Lý vào tù trở lại phúc thẩm y án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và kêu án giáo sư phạm minh hoàng triệt để cấm biểu tình chống trung cộng xâm lấn biển đảo của việt nam trong thời điểm mà người dân việt hết sức phẫn nộ trung cộng xâm lấn nước nhà việt nam không còn nghi ngờ gì nữa đó là những hành động hạ quyết tâm tái khẳng định của đảng nhà nước cộng sản hà nội vạch một lần ranh rõ rệt là địch và ta Những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam dưới mọi hình thức, kể cả đấu tranh cho chủ quyền Việt Nam, vẹn toàn lãnh thổ là lực lượng thù địch chống lại đảng, nhà nước. Lực lượng thù địch là danh từ Cộng sản Hà Nội thường dùng chỉ những người Việt mà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam một cách hòa bình. Tương quan địch và ta này, Cộng sản Hà Nội thể hiện qua công cụ của đảng, Là công an và tòa án sẽ giải quyết một mất một còn. Cộng sản Hà Nội sử dụng tối đa thủ tục hình sự hóa và luật đại hình để trừng trị. Cộng sản dùng danh từ đao to bú lớn để gọi như là lực lượng thù địch, khủng bố để chụp mũ. Cộng sản sử dụng hai điều luật đại hình âm mưu lật đổ chính quyền hay tuyên truyền chống phá nhà nước để trừng trị. Do hoàn cảnh sống trong chế độ Cộng sản toàn quyền thống trị, Những nhà đấu tranh dù phải uống mình qua ngõ hẹp, Phải tương kế tự kế trong chiến thuật đấu tranh. Nhưng Cộng sản không chấp nhận mọi hình thức đấu tranh nào, Từ nhẹ như là góp ý yêu cầu kiến nghị đến cải cách, cải tổ, Từ khiếu kiện tập thể đến biểu tình bất bạo động, Từ dùng luật pháp hiến pháp danh nghĩa, Hữu danh vô thực của đảng nhà nước để tranh thủ một ít dân quyền. Dù các cơ quan truyền thông ngoại quốc có chương trình tiếng Việt thông cảm cái khó khăn của những người sống trong rọ cộng sản, hoàn cảnh cá nằm trên thớt của người Việt Nam đã dùng những chữ rất hoài diệu như là những chữ bất đồng chính kiến, kể cả không dùng chữ đối lập đối kháng. Nhưng Cộng sản Hà Nội đều quơ đũa cả nắm. Người Việt trong hay ngoài nước nào không theo đảng là kẻ thù của đảng, là lực lượng thù địch theo thuộc nghĩa chính trị của Cộng sản. Cộng sản chụp mũ là quân khủng bố dù như là những cán bộ Việt Tân từ ngoại quốc về đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài. Vấn đề đặt ra là tại sao Cộng sản Hà Nội kênh và căn giữ vậy đối với những người Việt đấu tranh cho tự do dân quyền và chủ quyền quốc gia, trong khi Trung Cộng xâm lấn Việt Nam và toàn dân phẫn nộ. Thiết nghĩ không phải Cộng sản Hà Nội mạnh tay để làm chệch hướng chú ý của dân chúng về thế nước lâm nguy vì chính sách bành trướng của Trung Cộng đâu. Cộng sản Hà Nội làm mạnh với những người Việt đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam kể cả những người đấu tranh cho chủ quyền đất nước chống trung cộng vì cộng sản hà nội lúc này hơn lúc nào hết đang sợ bị đào thải từ trong đến ngoài cộng sản hà nội bị chống đối từ ngoài đến trong và từ trong ra ngoài chưa bao giờ đảng nhà nước bị chống đối như bây giờ ngoài đảng dân chống bất công tham nhũng độc tài chống đối đã thành phong trào từ bắc chí nam từ thành thị đến nông thôn Công nhân ở thành thị biểu tình đình công, lãng công, đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. Nông dân chống đối đất đai ruộng, vườn bị cướp, đảng nhà nước quy hoạch, trả rẻ như cướp giật. Số người trung lưu khấm khá hơn là nhờ mở cửa kinh tế, muốn có công bình kinh tế hơn so với quốc dân. Trong đảng, số đảng viên lão thành chống những người nắm đảng quyền và công quyền. Những người này hưu trí ra sống sát với dân, thấy dân quá khổ, ngược với lý tưởng mà họ vào đảng, thấy đảng càng ngày càng trở nên phương tiện làm giàu của một số người. Còn lớp trẻ trong đó là có những người trí thức, chuyên môn mới thành đạt kinh tế được đảng đưa vào tạo một dòng máu mới, có dịp đi ngoại quốc và giáp tiếp với làn sóng tự do dân chủ. Những người này tìm cách ảnh hưởng những đảng viên quyền thế và số quan liêu một. là đổi mới hơn nữa là vì quyền lợi làm ăn của họ, hay là tạo thành thế để tiến thân, không chấp nhận mấy ông lão làng ngồi lì một chỗ cản bước tiến của họ. Nên những người này dùng những lề lối dân chủ nội bộ của Đảng để cải tổ. Trong hành chính họ lợi dụng danh xưng nhân dân như là ủy ban nhân dân để dân chủ hóa chính quyền. Dân chúng thì Cũng lợi dụng luật pháp hiến pháp trên danh nghĩa dân chủ nhưng hữu danh vô thực để đòi thực hiện. Đảng vì thế nên bị rạn nứt, cải tiến thủ cựu, cấp tiến, giáo điều. Trung ương quyền lợi khác địa phương, Nam Bắc vân, v. Lịnh thành lạc Nhiều chính sách dân sinh và xã hội của Trung ương xuống địa phương bị cán bộ đảng viên biến lệnh thành lạc. như chính sách nông thôn hài hòa của Bắc Kinh Bị địa phương bằng mặt không bằng lòng, trong thực tiễn hay thực hiện lợi cho cá nhân, gia đình, phe cánh mình mà thôi. Thêm vào đó, các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập cho thấy là độc tài khó mà tồn tại trong thời đại kinh tế tự do toàn cầu và xu thế dân chủ của nhân loại. Bất công xã hội và bất mãn đối với nhà cầm quyền trong các chế độ độc tài cộng sản đã cao hơn. ở các chế độ độc tài Bắc Phi và Trung Đông. Độc tài cộng sản là độc tài đảng trị toàn diện, mà chính cái đảng độc tài ấy bây giờ cũng rệu rã, không có một lãnh tụ đủ lôi cuốn quyền lực như Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông ở Việt Nam cộng sản và Trung Quốc cộng sản. Ánh sáng tự do dân chủ từ bên ngoài này càng tràn vào. hai chế độ độc tài đảng trị toàn diện cộng sản bưng bít tối tâm ấy những giá trị chính trị nhân bản khai phóng này của văn minh nhân loại đang diễn biến hòa bình người dân và chuyển hóa một phần cán bộ đảng viên chánh quyền các nước tự do dân chủ qua con đường kinh tế ngày này qua ngày nọ bằng cách này hay cách khác làm cho những lãnh tụ cộng sản phải tập đọc lại khế ước xã hội của rousseau và tình lý pháp luật của Montesquieu dù quyết tâm mở kinh tế mà khóa chặt chính trị bộ chính trị của đảng cộng sản không ngăn được không ngăn cản được làn gió cách mạng càng trấn áp chính trị càng làm cho bất mãn của dân chúng và của một số đảng viên cấp tiến và thức tỉnh vùng lên đảng nhà nước cộng sản đang đứng trước một tình thế hoặc đổi thay hay bị đào thải Quý vị vừa nghe bài Đổi thay hay bị đào thải của Vi Anh. Thưa quý vị, như quý vị đã biết Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay là do bọn Trung Quốc, bọn gián điệp Trung Quốc nó đã len lỏi vào bộ chính trị để điều khiển những lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Và như quý vị biết là hiện giờ cũng vậy thôi. Từ trong nước đến hải ngoại là bọn gián điệp Trung Quốc nó tràn ngập. Và bây giờ xin mời quý vị nghe Trần Khải kể cho quý vị nghe sau đây có phải gián điệp trung quốc đã chen vào bộ chính trị đảng cộng sản việt nam ở nhiều nơi nhiều cấp trên nguyên tắc chúng ta không trả lời nổi bởi vì không ai biết được các hoạt động gián điệp gài sâu luồng cao như thế nhưng có một suy luận khả tính khi trung quốc đã gài gián điệp vào mọi ngõ ngách của chính phủ đài loan tất nhiên là cũng phải gài tràn ngập tại Việt Nam, nơi từ lâu được xem như là cửa ngõ để Trung Quốc bước chân vào Đông Nam Á. Câu hỏi mới nên đưa ra tại sao chính phủ Mỹ do dự, chưa muốn bán chiến đấu cơ tối tân F-16 cho Đài Loan? Tất nhiên là có nhiều lý do, nhưng với tác giả Michael Kohn, phó trưởng ban biên tập báo Taipei Times và là phóng viên của Tùng Báo của Quốc tế. Jane Defendwick, đơn giản vì Mỹ tin là gián điệp Trung Quốc đã gài khắp các ngõ ngách Đài Loan và bán F-16 cho Đài Loan là sẽ cho gián điệp Trung Quốc đầy đủ mô hình kỹ thuật chiến đấu cơ tối tân của Mỹ. Bài viết hôm 30 tháng 8 năm 2011 trên báo Wall Street Journal của Cole có nhan đề Taiwan is losing the spying game, tức là Đài Loan đang thua trận gián điệp rồi. Kohl nêu rằng từ nhiều tháng gần đây, chính phủ Obama vẫn còn do dự, chưa muốn bán 66 chiến đấu cơ đời F-16 CD, mặc dù Đài Loan đã xin mua từ năm 2007. Quyết định cuối cùng sẽ loan báo vào ngày 2 tháng 10 năm 2011, và trong khi nhiều nhà quan sát dự đoán rằng các yếu tố chính trị sẽ làm cho Mỹ bác bỏ yêu cầu này, nhưng theo Kohl... Một yếu tố quan trọng hơn mới là quyết định, gần như bất kỳ ngõ ngách nào trong xã hội Đài Loan cũng đã bị gián điệp Trung Quốc gài vào nằm vùng. Do vậy, chính phủ Hoa Kỳ và các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ lo ngại rằng bất kỳ thương vụ vũ khí nào cho Đài Loan đều có cơ nguy kỹ thuật quân sự tối tân sẽ bị giao về cho Bắc Kinh. Khôn nói rằng nỗi lo đó không có gì mới. Bất kỳ ai quan sát diễn tiến ở Đài Loan, các năm gần đây đều thấy là gián điệp Trung Quốc để gài vào quân đội Đài Loan, đặc biệt là ở cấp sĩ quan cao cấp. Trong nhiều năm qua, các viên chức Mỹ kinh ngạc nhìn thấy các tướng Đài Loan mới hồi hưu là đều vào thăm Trung Quốc để chơi gôn. Được các cấp tương nhiệm trong quân đội Cộng sản Trung Quốc mời uống rượu và ăn tiệc linh đình, và tất nhiên là rượu vào thì lời ra. tha hồ mà thổ lộ thông tin đó là chưa nói tới các nàng tây thi sắc nước hương trời trong những biệt đội bông hồng của trung quốc khôn viết rằng uy tín đài loan bị sứt mẻ vì hàng loạt vụ liên hệ tới các sĩ quan cao cấp hay dân sự cấp cao bị móc nối làm gián điệp cho trung quốc một số chương trình quân sự cũng bị lộ vì có hỗ trợ từ gián điệp trung quốc gài từ bên mỹ thí dụ như vụ Chen, tức là tiếng Mỹ dịch ra là Pro Victory, Bách thắng một mạng lưới chỉ huy hành quân phức tạp mà Đài Loan từ hãng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin lại bị gián điệp Trung Quốc gài mua thông tin năm hai nghìn tám, trong đó nhà phân tích Hoa Kỳ Greg Bergerson bị truy tố vì bán hồ sơ mật cho Ku Taisen, người có song tịch Mỹ Đài Loan nhưng thực ra là gián điệp Trung Quốc. Cole cũng nhắc rằng mới đầu năm nay, Lai Cung Chi, kỹ sư nhu liệu, bị lộ khi mà chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ phi đạn Patriot về cho Bắc Kinh. Rồi mới tháng này, tháng 8, 2011, Hoa Kỳ đã đẩy sang Đài Loan nhân vật có tên là Kuxian Bill Mo. ông Mo là viên chức thương vụ cao cấp của hãng quốc phòng Lockheed Martin. Nguyên bị Mỹ bắt tại Miami năm 2005 và bị kêu án 6 năm rưỡi tù vì tìm cách bán nhiều thứ, trong đó có toàn bộ một động cơ F16 cho Bắc Kinh. Vậy mà các viên chức Đài Loan không gặp được ông Mo khi đương sự tới phi trường, bất kể được phía Mỹ thông báo trước và rồi từ đó không biết ông Mo biến đi đâu. Khôn cũng cho biết rằng là ông Mo 64 tuổi cũng liên hệ chương trình Bo Có nhiều bạn thân trên cấp cao trong không quân Đài Loan. Người ta nói rằng ông Mo trong một nhóm nhỏ của không quân Đài Loan có bí danh là nhóm bốn ông, trong đó là gồm có cả cựu bộ trưởng quốc phòng Chen Mao Minh Một trung tâm gián điệp giả danh là du lịch sang Đài Loan bị lộ hồi tháng 3 năm 2010, khi Bộ Chính trị Quân Khu Nam Vinh thiết lập Căn cứ 311. Một chiến dịch được mô tả là Hòn Đá Góc trong chiến tranh tâm lý của Bắc Kinh nhắm vào Đài Loan trong đó là lấy du khách làm một phần chiến thuật. Khôn biết rằng gián điệp Trung Quốc cũng có tung ra các nước khác kể cả Hoa Kỳ nhưng vấn đề Đài Loan không đủ phương tiện chống chọi thành lập gián điệp. Khôn nói rằng nếu Tổng thống Mã Anh Cửu quyết tâm bảo vệ nền dân chủ Đài Loan ông Mã phải làm nhiều hơn là tìm mua vũ khí từ Hoa Kỳ. trước tiên là phải thanh lọc gián điệp trung quốc trong quân đội đài loan và phải tăng cường công cụ an ninh chống gián điệp trung quốc ở mọi lĩnh vực ông khôn chỉ nói chuyện của đài loan không nói gì về việt nam nhưng chúng ta có thể tin rằng bắc kinh không thể không gài gián điệp vào việt nam trường hợp hiển nhiên cũng y hệt như là của việt nam nếu chỉ mua tàu ngầm nga thì sẽ chỉ vô ích khi các cao đã bị Bắc Kinh mua chuộc. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe Trần Khải nói về gián điệp Trung Quốc tràn ngập. Thưa quý vị và để chấm dứt chương trình phát thanh hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm có tựa đề là Một phút suy tư, một sáng tác của Lam Phương. talk Khải Hoàng Nam Xuân Thanh và phụ họa giọng nữ qua bài một phút suy tư một sáng tác của Lâm Phương thưa quý vị chương trình Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đến đây xin tạm ngừ Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị về hàng tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp mọi sự liên lạc xin quý vị gọi anh em chúng tôi 40829545 563 29545 563 báo tố và Triệu phổ Xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng